Hắn lại ném tiền lên, nhưng không phải ném lên sàn sân khấu, mà ném vào mặt bà già. Cút xuống đi, đổi tiết mục khác. Tả Đăng Phong rốt cục không nhẫn nại được, quát lên. Hắn gần như đã không còn tính nhẫn nại. Xung quanh ổ lên, thế này khác gì kẻ đi phá đám. Tôi không thích nghe vai bà già, đổi vai khác. Tả Đăng Phong lại mở miệng, thật chẳng khác gì tát ngay mặt người nhật một tát. Mấy viên quan Nhật lập tức đứng bật dậy, rút đao nhào tới. Tả Đăng Phong không quay đầu lại, đợi đối phương tới gần, mới trở tay vỗ một cái ra sau, đóng băng cả ba người lại. Tao muốn xem cái gì thì phải diễn cái đó, nếu không tao giết hết, người Nhật cũng giết, Hán Gian cũng giết, diễn viên cũng giết, mà người đứng xem cũng giết. Tả Đăng Phong đứng dậy, để khí quát to, đám đông xem hát lập tức tản đi. Người ta chỉ muốn xem trò vui Không thể đưa tính mạng của mình vào liên lụy Trong sân chỉ còn quỷ nhật và hán gian Quỷ và hán gian đều không bỏ chạy Cũng không dám vây công tả đăng phong nữa run dẩy đứng im tại chỗ Trên sân khấu cũng đã thay người Một vai nữ trẻ lên hát Đây là khúc cung thu hà của thu thủy y nhân Là một bi khúc Lúc ban đầu rất hợp với tâm tình của tả đăng phong Nhưng ngay sau đó Hắn càng thêm giận Đang bực bội, mà còn nghe bi cao, càng mẹ nó điên tiết. Sau đó đổi tiết mục ca ký của Nhật, nhưng vừa lên đài đã bị tả Đăng Phong đánh xuống. Đổi sang ảo thuật, cũng bị tả Đăng Phong đuổi xuống. Cho tới bây giờ, không có cái gì có thể che mắt được hắn. Mấy trò cháo đổi kia tưởng nhanh như trước, như trong mắt hắn chẳng hơn gì ốc sen bò. Một chương trình biểu diễn dự tính trong 3 tiếng chỉ trong 1 giờ đã bị tả Đăng Phong quấy tung. Cuối cùng hắn hết hứng thù, sách dương bỏ đi. Lúc này đã gần đến buổi trưa, người còn mua hàng ở chợ chỉ còn những người nghèo nhất, chờ đến khi chợ sắp tan mới tới để mua được đồ rẻ. Tả Đăng Phong mở dương, ném tiền ra khắp nơi, vừa vung tiền vừa hô to cho người già và con nít có đồ ăn. Phố xá trở nên vô cùng huyên náo, nhưng Tả Đăng Phong lại thấy trong lòng càng thêm cô độc. Hắn và Thập Tam đi khắp mọi con đường ở Tế Nam, ném tiền khắp nơi, được bao nhiêu người cảm ơn dối rít. Tới gần trạng vạng, mọi cửa hàng đóng cửa, quán xá đóng cửa, trên đường không còn một ai. Tả Đăng Phong thấy rất lạnh, lạnh từ trong tâm, lan khắp toàn thân. Thập Tam, chúng ta đi đâu đây? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam, Thập Tam không nói được, nhưng ánh mắt của nó nói rõ Tả Đăng Phong đi đâu thì nó đi chỗ đó. Một người một mèo không mục đích đi lang thang, vô thức tới nhà văn hóa ở phía Đông Thành. Cửa nhà văn hóa khóa chặt, bên ngoài cửa cỏ dại mọc đầy, đã hoang phế từ lâu rồi. Lần trước lúc đến đây, hắn đã giết sạch quan chức của nhà văn hóa. Sau đó không ai dám tới làm cho nhà văn hóa nữa. Nhưng sách vở tài liệu không bị mang đi hết, ít nhất là thư tịch vẫn còn. Tả Đăng Phong và Thập Tam tìm được quyển huyện trí hắn phải tìm cho ra manh mối về Khương Tử Nha và Tề Quốc năm đó. Trước giờ mỗi khi đọc tư liệu Tả đều rất nhập tâm, nhưng hôm nay hắn không làm được. Ngoài kia đã vang lên tiếng pháo, trong đầu hắn hiện ra cảnh người một nhà vui vẻ hòa thuận, sau lưng là nồi nước bốc hơi nghi ngút, nấu những viên sủi cảo đang lăn lộn bên trong. Từ bao giờ mình trở nên tầm thường vậy chứ? Tả Đăng Phong đóng quyển huyện chí lại, nhìn ngôi nhà vẫn còn đầy âm khí. Tu vi của hắn đã đăng phong tạo cực, tiền tài nhiều đến mức có thể thoải mái tiêu xài. Vậy mà vẫn không thể làm mất đi nỗi cô tịch vô biên trong lòng. Hắn không cần ăn uống chè chén, không cần mọi người chú ý. Hắn chỉ muốn cùng vu tâm ngữ lặng lẽ sống trong cái đạo quán nhỏ cũ nát sâu trong núi kia thôi. Đâu có muốn cô độc một mình đứng trên đỉnh cao nhất mà lạnh giá này. Đi ra ngoài tìm sủi cảo ăn đi. Tả đăng phong đứng dậy đi ra ngoài. Một cao thủ tuyệt thế, vậy mà cái Tết cuối cùng lại chẳng có sủi cảo mà ăn. Tả Đăng Phong đi tìm nhà thích hợp, hắn không muốn vào nhà giàu, không ấm áp. Nhà nghèo thì hắn không đành lòng tới quấy giày, mãi mới chọn một ngôi nhà nhỏ. Ngoài cửa có treo đèn lồng ở phía đông, gõ cửa. Mẹ, có ăn mày? Người mở cửa là một cậu bé chừng 11-12 tuổi. Mang chén xin cơm của ông ấy vào đây. Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ. Chén của ông đâu? Thằng bé nhìn tả đăng phong từ trên xuống dưới. Thường ăn mày đều có chén xin cơm. Nhưng người ăn mày này cả chén ăn xin cũng không có. Chú không phải. Ăn mày. Tả đăng phong lắc đầu. Gia đình này có vẻ rất hòa thuận. Ông không muốn xin cơm đến nhà tôi làm gì? Thằng bé hỏi. Tà Đăng Phong không biết trả lời làm sao. Tuy trước mặt người khác, hán oai phong lẫm liệt. Nhưng bản thân con người hắn chẳng phải lẫm liệt gì. Gặp chuyện khó nói thì vẫn lúng túng. Sao ông không trả lời? Thằng bé nghiêng đầu nhìn tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong lắc đầu, xoay người đi ra. Lễ mừng năm mới là thời điểm vui vẻ nhất của gia đình. Không ai muốn có thêm người ngoài. Mạo muội xông vào sẽ làm họ sợ. Ông ấy đi rồi. Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Tả Đăng Phong rất buồn, tiếng thằng bé kia gọi mẹ làm hắn nhớ mẹ mình, tự nhiên hắn cũng muốn về với ông bà để đi thăm người mẹ đã mất của mình. Sau lưng hắn vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng chân chạy bộ. Tả Đăng Phong quay đầu lại, thấy một phụ nữ hơn 30 tuổi chạy tới chỗ hắn, đưa cho hắn một cái bánh bánh bao còn nóng hổi. Khi nhìn thấy thập tam, nét mặt người phụ kịch biến. Chàng trai Là cậu sao? Chị nhận lầm người. Tả Đăng Phong nhìn người phụ nữ. Hắn không biết người này. Là cậu. Tôi nhớ được giọng cậu. Và con mèo này của cậu nữa. Người phụ nữ kéo tay áo hắn. Chị là... Tả Đăng Phong nhíu mày. Người phụ nữ này cũng có vẻ quen mắt. Nhưng không nhớ ra nổi gặp chỉ ở đâu. Bốn năm trước cậu cho tôi một đồng đại dương. Còn nhớ không? Người phụ nữ kéo tả Đăng Phong về nhà mình. tả Đăng Phong mở mịt lắc đầu. Hắn đã cho tiền rất nhiều người. Người ta có lẽ nhớ ra hắn, nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi ai với ai. Ở trong nhóm người gặp thiên tai đó, nhớ ra chưa? Người phụ nữ nói khẽ. Hả? Là chị à? Tả Đăng Phong cuối cùng cũng nhớ ra. Năm đó lúc hắn vừa đến thành tế nam, gặp ngay lúc thiên tai. Hắn gặp được một nhóm người đi chung với nhau. Người phụ nữ này lúc đó đang ở trong thời kỳ cho con bú. Những người đàn ông trong nhóm đưa đồ ăn tiết kiệm được cho phụ nữ. Đổi lại, phụ nữ trừ lại một phần sữa đưa cho đám đàn ông. Họ bất đắc dí phải làm vậy để có thể sống sót. Năm đó hắn đã từ chối đề nghị gia nhập nhóm của người phụ nữ này. Đưa đồng đại dương cuối cùng trên người cho chị. 4 năm không gặp. Con của chị đã lớn vậy rồi. Tả Đăng Phong nhìn thằng bé đang đứng ngay cửa. Ừ, tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại ân nhân nữa chứ. Người phụ nữ kéo Tả Đăng Phong vào sân. Trong lòng Tả Đăng Phong... Ấm áp. Không ngờ một chút thiện tâm 4 năm trước lại đem về cho hắn một chút tình cảm gia đình trong đêm giao thừa cô độc này. Chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 366 ấm áp ngắn ngủ đây là một ngôi nhà nhỏ phía trước có một cái sân cũng nhỏ phía đông sân dànhnh để trồng trọt phía tây có một chuồng lợ bên trong có một con heo phía Nam chuồng lợn là nhà sĩ trong nhà chia làm 4 phần hai gian hai bên đều là giường gian phía đông là nơi cất đồ phía góc có một cái nổii đang nấu bên trong có khoảng 10 cái bánh Chắc là để cúng, ở ngoài có mấy cái bánh bao, một thằng bé chừng 4-5 tuổi đang ngồi ở bàn ăn bánh bao. Trước lúc vào nhà, tả Đăng Phong liếc qua nóc nhà phía đông, thập tam hiểu ý, lặng lẽ nhảy lên đó. Mau dập đầu cảm ơn ân nhân, người phụ nữ kéo hai thằng con, bảo chúng dập đầu. Chị à, không cần như vậy, tả Đăng Phong vội đứng lên ngăn cản, hắn đã từng ra ân với rất nhiều người. Người nào cũng giàu hơn người phụ nữ này rất nhiều. Chàng trai, nếu năm đó không có cậu, ba mẹ con đã chết đói rồi. tả Đăng Phong vừa nâng hai đứa bé dậy, người phụ nữ đã quỳ xuống dập đầu. Chị à, đừng làm bọn trẻ sợ. tả Đăng Phong vội quay sang kéo người phụ nữ dậy. Chàng trai, thực không ngờ trong đời vẫn còn được gặp lại cậu. Tới đây, mau ăn đi. Người phụ nữ đứng dậy. Đưa bánh bánh bao cho tả Đăng Phong. Chị à, bà của chị đâu? Tả Đăng Phong để lại bánh bao xuống bàn. Hắn nhớ lần trước gặp người này. Bên cạnh chị còn có một bà lão. Bệnh mất năm ngoái. Người phụ nữ thở dài. Chàng trai, mấy năm nay cậu đi đâu? Đi lung tung khắp nơi, qua nhiều nơi lắm. Tả Đăng Phong cười. Hắn nhìn ra được người phụ nữ này thật sự quan tâm tới hắn. Lâu lắm rồi hắn mới lại được nhìn thấy điều này. Thời buổi bây giờ ở đâu cũng khó. Cậu mau ăn đi. Người phụ nữ lại nhét bánh bao vào tay Tà Đăng Phong. Lần trước gặp nhau, Tà Đăng Phong còn rất trẻ. Chỉ qua 4 năm, tả Đăng Phong thay đổi quá nhiều. Áo tràng năm đó rách bươm không nói. Tóc cũng bạc trắng hết cả. Chị, cuộc sống của chị dễ chịu không? tả Đăng Phong nhìn quanh phòng. Đồ đạc tuy sức sẻo. Nhưng cũng có được mấy món. Trong nhà có đồng hồ để bàn cho thấy cuộc sống hiện giờ khá là đầy đủ. Tôi tìm được một người đàn ông, tốt xấu cũng có chỗ dựa Người phụ nữ thở dài. Anh ấy đâu? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Cậu ăn đi, tôi dọn dẹp một chút. Người phụ nữ nói xong xoay người đi xem nồi bánh. Sau đó sang phòng phía đông dọn giường. tả Đăng Phong vội cản lại. Chị à, tí nữa tôi đi bây giờ. Không cần chuẩn bị giường đâu. Tà Đăng Phong nói. Cậu đừng đi đâu nữa. Chờ anh ấy về. Tìm việc làm cho cậu. Chưa tìm được việc thì cứ ở lại đây. Người phụ nữ không dừng tay. Trải chăn điểm ra cổng. Chị, bình thường chị không đi ra ngoài phải không? tả Đăng Phong mỉm cười. Lần trước lúc hai người gặp nhau là hắn là nếp trong góc tường quan sát đội 1875. Người phụ nữ này không biết hắn biết đạo thuật ít lắm, sao cậu hỏi vậy?" Người phụ nữ thuận miệng đáp. Tả Đăng Phong chỉ cười, nếu người phụ nữ này thường ra ngoài thì hẳn đã nghe tới lời đồn về hắn, huống hồ mới hồi chưa hắn bung tiền khắp nơi, phá tung buổi văn nghệ do quỷ tổ chức, đầu đường cuối ngõ ai cũng bàn tán. Người phụ nữ dọn giường xong thì vào khu bếp nhà bột mì, làm nhân bánh để làm bánh thánh, vừa làm vừa hỏi mấy năm qua Tả Đăng Phong đi đâu? Sao trở thành bộ dạng giá nua như vậy Sao không tìm chuyện gì mà làm Vân vân Vô cùng rông dài Lại nhà à. Nếu là bình thường Tả Đăng Phong đã sớm phiền Nhưng lần này hắn không chỉ không thấy phiền Mà còn thấy rất ấm áp Cái tính này giống hệt tính chị ba của hắn Chị Anh ấy làm việc gì Tả Đăng Phong đưa bánh bao cho thằng bé lớn Trong tay hắn chỉ có nửa cái bánh Ăn xong Thằng bé vẫn thèm thùng nhìn nửa cái bánh còn lại trong tay em trai. Làm lính thôi, tính tình anh ấy không tốt lắm. Nếu nói năng có gì không phải, mong cậu đừng để trong lòng. Người phụ nữ rào trước, tả Đăng Phong gật đầu cười. Người phụ nữ này không phải người ở đây, lại còn có hai con riêng. Tìm được một người đàn ông cho họ mái nhà và bữa ăn đã là không dễ. Những gia đình có địa vị chắc chắn không có chỗ cho họ. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, người phụ nữ vội đi ra đón. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc quân phục ngụy Quân Hùng Hổ đi vào nhà. Ý là ngại bà vợ lại mang thêm phiền phức tới cho mì ni hờ. Người đàn ông đi tới cửa thì dừng phát lại, mở to mắt như nhìn thấy ma. Đây là ân nhân cứu mạng ba mẹ con em, còn đây là đại ca của cậu. Người phụ nữ giới thiệu hai người với nhau. Nói xong mới nhận ra ông xã mình không ổn. Anh sao vậy? Ngài! Ngài! Người đàn ông run run chỉ tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngợt đầu mỉm cười. Người này chắc chắn có mặt trong buổi văn nghệ hồi trưa, nên mới nhận ra hắn. Cậu ấy hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, ở lại nhà chúng ta mấy ngày. Anh giúp cậu ấy tìm việc làm đi, tìm được việc là cậu ấy đi ngay. Người phụ nữ vội giải thích. Chỉ nghĩ chồng ghét việc chỉ chứa chấp một tên ăn mày trong nhà Hoàn cảnh khó khăn Người đàn ông quay đầu sang nhìn vợ Bước sang năm mới rồi Tôi không có chỗ nào để đi Nên tới đây ăn nhờ bữa sủi cảo Ăn xong tôi đi ngay Tả Đăng Phong điềm tĩnh Em biết em lại mang tới cho anh phiền toái Nhưng chỉ lần này thôi Sau này anh nói gì em cũng nghe theo anh Có được không? Người phụ nữ nhỏ giọng năn nỉ Ngài có phải chính là... Ở quảng trường... Người đàn ông trung niên cả người run cầm cập... Tả Đăng Phong không đợi ông ta nói xong đã mỉm cười gật đầu... Hắn đoán được người trung niên này muốn nói gì... Xin ngài tha cho tôi đi... Tôi không biết cô ấy là người của ngài... Xin tha cho tổ y... Người đàn ông trung niên ngã quóc trên mặt đất... Nói năng lộn sội... Đại ca... Anh hiểu lầm rồi... Đây là đại tỷ kết nghĩa của tôi... Tôi chỉ tới đây thăm chị ấy thôi. Tả Đăng Phong vội đi tới kéo người đàn ông dậy. Hắn cảm thấy người này phẳng. Ứng hình như hơi quá khích. Thực không ngờ trong mắt người đời. Hắn lại là một diêm vương. Chàng trai, chuyện này là sao? Người phụ nữ ngạc nhiên. Đây là em kết nghĩa của em. Người đàn ông trung niên không dám tin nhìn hai người. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của em, tình nghĩa còn hơn cả em ruột. Người phụ nữ phụ tả Đăng Phong kéo chồng mình lên. Vậy chúng ta chính là thân thích nha. Người đàn ông trước mắt, tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười. Trong đời hắn hận nhất là hán gian. Thế mà bây giờ lại đẻ ra chồng của người chỉ kết nghĩa là hán gian. Nhưng hiện giờ hắn đang vui, nên ngợt đầu. Sao em không nói sớm em có người thân này? Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần nhìn vợ. Đây rốt cuộc là sao vậy? Người phụ nữ bị tình hình trước mắt làm cho hồ đồ rồi. Tới đây tới đây, Vinh Đệ, Hương Thảo, mau đi làm mấy món đi. Hai anh em tôi uống với nhau mấy ly. Người đàn ông vô cùng sung sướng. Diêm Vương rất đáng sợ, nhưng nếu trở thành người thân của mình thì chính là hỷ sự to lớn. Chàng trai, chuyện này rốt cuộc là sao? Nói cho tôi nghe một chút. Hương Thảo ngạc nhiên nhìn tà Đăng Phong, tà Đăng Phong khẽ cao mày im lặng, người đàn ông trung niên nhanh mồm thêm mắm dạng mối kể lại các sự tích của tả Đăng Phong, đương nhiên khuyết đại lên rất nhiều, nói tà Đăng Phong chỉ động một ngón tay là có thể giết chết trên vạn người, dậm chân một cái, cả phủ tế nam phải chấn động, làm người phụ nữ càng nghe càng mù mịt, tà Đăng Phong cau mặt, người này thực là quá đáng, ăn nói khoa trương như vậy, thực là khó nghe. Chàng trai, người anh ấy kể thực là cậu à?" Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong, "Áo choàng này là người vợ đã mất may cho tôi, nên tôi không muốn thay ra, chứ tôi không phải là ăn mày." Tả Đăng Phong gật đầu, người phụ nữ mơ mơ màng màng đi làm cơm. Một phút trước chỉ còn nghĩ Tả Đăng Phong nghèo đói thiếu ăn thiếu việc, một phút sau hắn đã trở thành thần tiên không gì không làm được, thực làm người ta choáng váng. Để chỉ hết mù mờ Tả Đăng Phong đổ dương ra Cả đầu giường ngập tràn tiền đồng Hai vợ chồng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy suýt chút nữa thì ngất vì sợ Hai người nghe lời Tả Đăng Phong cất hết tiền đi Rồi chuẩn bị đồ tết lên bàn Tả Đăng Phong ngồi ở đầu giường Cùng ông, anh dễ, hán gian đối ẩm Sủi cạo được đưa lên bàn Rất lâu rồi Tả Đăng Phong toàn ăn cơm tiệm và lương khô Không còn nhớ mùi vị cơm nhà nấu, nên những thức ăn này đều là mỹ vị đối với hắn. Một bình rượu sạch trơn, bầu không khí đã trở nên cực kỳ hòa hợp. Người đàn ông đề nghị tả Đăng Phong biểu diễn một chút, cho chị của cậu được mở mang tầm mắt. tả Đăng Phong lắc đầu từ chối. Phép thuật không phải mấy trò siếc đầu đường, hắn cũng không muốn người khác sợ mình. Uống xong hai bình rượu, người đàn ông trung niên bắt đầu khóc nói mình có lỗi bất hiếu vì không duy trì được hương hòa, ý chính là vợ mình không thể sinh con, để Tả Đăng Phong giúp đỡ. Tả Đăng Phong quả thật ra tay, chỉ một câu, chính là dọn nhà. Cái nhà này kết cấu có vấn đề. Tới gần giờ tí, Tả Đăng Phong đứng dậy cáo từ. Hai người đưa tiễn. Đại ca, chung quanh đây có chỗ nào bán nhang đèn không? Tả Đăng Phong hỏi. Đi hướng kia. Qua một con đường, ở đầu đường có một tiệm. Cậu định làm gì? Người đàn ông đã uống khá say. Không có gì, mọi người về đi. Tả đăng phong lăng không lướt đi. Không phải mua nhang đèn để tế tổ, mà để tế thiên. Hắn muốn làm giao dịch với tam thanh tổ sư. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 367, trời vốn vô tình tới tiệm bán nhang. Tả Đăng Phong phá cửa vào, lấy đi một bao nhang đèn, rồi đi đến quảng trường Tả Đăng Phong đốt hết mớ nhang nến, khấn ba hướng đông nam bắc, dập đầu 9 lần, khấu xin tam thanh chư thần cho phép tôi gặp lại hồn phách người vợ đã mất, coi như tảo phúc cho bách tính, nếu đến hết canh ba không xuất hiện, tôi sẽ tàn sát vạn dân của phủ tế nam phủ, lấy máu tế vợ tôi. Tả Đăng Phong quỳ gối chờ đợi, ngày vụ tâm ngữ mới mất. Hắn cũng đã quỷ cầu xin trời xanh trả vũ tâm ngữ lại cho hắn nhưng trời cao không trả lời. Hiện giờ hắn vẫn chưa đủ làm địch thủ với tiên nhân nhưng đã là phàm nhân có tu vi cao nhất. Nên có tư cách tế xin tam thanh chư thần thả hồn phách vũ tâm ngữ. Nếu không ngọc đá cùng vỡ. Chốc lát sau trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Gió mạnh đột nhiên nổi lên. Mây đen đậm đặc đen kịt bầu trời. Rồi mưa to mưa tầm tả buông xuống. Dập tắt tất cả nhang nến. Mùa đông lạnh giá lẽ ra không thể có trận mưa lớn như thế này. Nhưng hắn biết sư phụ vu thanh trúc của vu tâm ngữ là thiên đình vụ sư. Trận mưa này chắc chắn do bà làm ra để ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn. Tả mộ bản tâm vốn hướng thiện. Nhưng vì thiên đạo bất công. Hôm nay nếu không gặp lại vợ mộ. Thì sau canh ba tất sẽ có thêm vạn sinh linh đồ thán. Vạn quỷ khóc minh. Tả Đăng Phong tay trái bấm quyết tụ khí để đề phòng trời cao đánh hắn đột tử. Nếu đột tử, linh khí trong đan điền của hắn sẽ mất khống chế. Tử khí đỉnh cao tán công tự bào, sẽ săn bằng trăm dạng xung quanh. Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên điếc tai, những tia chước to liên tục chước giật nhiều lần. Người thường tất sợ chết khiếp, nhưng Tả Đăng Phong chỉ biểu môi cười gần. Nếu trời cao nhẫn tâm, làm việc không tuân theo quy tắc thiên địa, Vậy hãy để cho vạn dân cùng chôn theo đi thôi. Thời gian từng chút trôi qua, đến giờ tí ba khắc, mưa to vẫn xối xả, Nhưng sấm trước đã di chuyển về hướng Tây rồi biến mất, Cho thấy thiên lôi điện mẫu đã đi về hướng ấy, Nhen nhóm một tia hy vọng trong lòng tả đăng phong, Dòng giá suốt một canh giờ tả đăng phong quỷ gối trong mưa, hắn hiểu tam thanh là vạn thế chi chủ, Phép thuật vô biên nhìn xuống thế nhân, Cứ để hắn quỷ mà không nói gì, Ý chính là cho hắn biết hắn chỉ là một con run dế bé nhỏ mà thôi. Đến khi canh ba sắp qua, hồn phách vu tâm ngữ vẫn chưa xuất hiện, mưa to vẫn chưa dừng, nhưng sấm trước vẫn không thấy. Cho thấy vũ sư và thần gió vẫn còn nhưng thiên lôi điện mẫu đi về phía tây đã lâu vẫn chưa trở về, có nghĩa vẫn còn hy vọng. Tới gần canh tư, trên bầu trời lần thứ hai vang lên tiếng sấm, từ trên trời đột nhiên rớt xuống một vật cách tả đăng phong chừng năm trượng. Tuy trong mưa to, nhưng tả Đăng Phong vẫn nhìn thấy rõ đó là một cái đầu người. Theo búi tóc và thái dương dài, thì đó là đầu một người phụ nữ. Tả Đăng Phong kinh hãi, vội phóng linh khí tóm cái đầu lại. Hắn cao mày, đây đúng là đầu một cô gái nhưng mặt xanh nanh vàng, hình dạng cực kỳ dữ tợ, căn bản không phải là hình dạng của vũ tâm ngữ. Cái đầu lâu này đã biến hình nhưng răng nanh dài ngoàn cho thấy đây là một cương thi. Tả Đăng Phong nhìn kỹ, rốt cục nhận ra cái đầu lâu này chính là nữ hạn bạt mà hắn và Ngọc Phất từng gặp ở Thiểm Tây, trong Trung quỷ Thần Miếu. Tả Đăng Phong bối rối. Hắn sở dĩ có oán khí trong lòng là vì hắn phát hiện Trung quỷ để cho người phụ nữ đáng chết này sống sót, làm cho hắn cảm thấy trời cao sự sự không công bằng, chỉ cần có chỗ dựa là có thể không cần tuân thủ quy cụ. Hắn không ngờ trời cao lại chọn cách rút củi dưới đáy nồi này hắn mất đi lý do tức giận, đầu lâu rơi xuống, mây mưa sấm trước cũng ngừng, tả đăng phong cầm đầu lâu trong tay, xứng người rất lâu, hắn không ngờ hành động của mình vô tình lại hại chết nữ cương thi này, và đắc tội trung quỳ. Hắn vốn không muốn điều này, hắn chỉ muốn dựa vào thực lực bản thân đổi lấy chút chiếu cố ngoài lề, không ngờ trời cao không những không khai ân mà còn đi tìm nguyên nhân làm hắn so bì, rồi tiêu diệt nó. Quả thực rất công bằng nhưng quá vô tình. Ai, đảo trời sáng tỏ, chút xíu vướng bận kéo dài ngàn năm cuối cùng cũng chấm dứt tối nay. Đừng lo, bản tỏa sẽ không giận lây sang ngươi. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thở dài. Tả Đăng Phong quay đầu sang, nhưng không thấy ai. Tay hắn trượt nhẹ đi, cái đầu lâu trên tay biến mất. Tuy không nhìn thấy người nhưng hắn nhận ra được giọng nói của Trung Quỳ. Vô lượng thiên tôn, tả đăng phong niệm một câu, hắn không hề có thù hận gì với trung quỷ, cũng không giận vì trung quỷ không tiết lộ thiên cơ cho hắn. Hai người không ai nở ai, không ân không oán, một câu vô lượng thiên tôn là đủ. Xung quanh không có âm thanh nào, chắc đối phương đã đi xa. Tả đăng phong khá kích động, không ngờ không những không đạt được mục đích mà còn làm phiền hàng người khác. Đây chính là kết quả của việc hành động lỗ mãng. Tà Đăng Phong đứng ngây ra một lúc lâu rồi trở về nhà văn hóa, vận công hong khô đạo bào, mở tài liệu ra xem, vừa nghĩ vừa thầm nghĩ mà sợ. Nếu thật sự trời cao không để ý tới thỉnh cầu của hắn, chẳng lẽ hắn thật sẽ tàn sát tế Nam Phủ hay sao? Thật là lỗ mãng. Trong đống thư tịch địa phương, tà Đăng Phong không tìm ra manh mối vị trí ngôi mộ của Khương Tử Nha tương ứng với vị trí trong bản đồ của Đằng Khi Chính Nam. Chỉ có thể từ tế quốc năm đó Khương Tử Nha được thủ phong để tìm mà thôi. Căn cứ sách sử ghi chép, tế quốc năm đó Khương Tử Nha được phong phạm vi đại thể bao quát từ trung bộ Sơn Đông đến bắc bộ Hà Nam. Một số khu vực trong đất phong năm đó hiện giờ chỉ cách tế Nam Phủ chưa tới 500 dặm. Khương Tử Nha năm đó bị phong đất không phải để hưởng phúc mà để đi thảo phạt người Đông Di ở phía Nam Man Hoang, nay là khu vực Duyên Hải Sơn Đông. Người Di cao to cường tráng, am hiểu bắn tên bắt cá, tính tình hung hãn. Sau khi Chu Triều thành lập người Di không hề thần phục nên Khương Tử Nha mới bị phong đến tề quốc để phụ trách tiêu diệt và chinh phục Đông Di. Mọi người đều biết chư hầu được phong tới nơi nào thì sẽ được mai táng ở nơi đó. Nhưng sách sử, lễ ký và sử ký lại ghi rằng Khương Tử Nha sau khi chết được đưa về Chu Triều an táng. Điều này rất không phù hợp lễ nghi, nhưng sách sử chẳng những nghi như vậy, còn ghi chép rất rõ ràng rằng phần mộ của Khương Tử Nha ở Tế Quốc chỉ là y quan trùng, nghĩa là chỉ chôn quần áo ông ta mặc lúc còn sống trong đó mà thôi. Tả Đăng Phong không khỏi cau mày, diện tích chu chiều năm đó rất lớn, nếu Khương Tử Nha được trở về chu chiều an táng thì sẽ rất khó tìm, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trên sử sách không nói rõ ông ta được trở về Chu Chiều Mai Táng ở chỗ nào. Khương Tử Nha làm vương chư hầu, chết rồi lại được trở về Chu Chiều An Táng. Chỉ có thể giải thích do Khương Tử Nha có công lao rất lớn hoặc có quan hệ rất tốt với Chu Vương, nên mới được hưởng đãi ngộ đặc thù. Nhưng trong lễ ký ghi rằng Thái Công được phong, trong năm đời đều được đưa về nước Chu Để chôn Ý là Khương Tử Nha và năm đời tử tôn của ông ta sau khi chết đều được trở về Chu Triều. Tả Đăng Phong thích tham chiếu lịch sử nhưng hắn chưa bao giờ mê vào lịch sử vì lịch sử cũng có thể là sai lầm. Lấy, sự ký, làm thí dụ. Trong, sự ký, có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Do Triều Đình biên soạn sách sử thường không đủ tỉ mỉ chân thực nên không có giá trị tham khảo bằng huyện trí. Nhưng nơi này không có huyện trí nên tả Đăng Phong... ôm luôn mấy quyển sách sử cùng thập tam đi lâm truy. Tả Đăng Phong đi về phía Nam, trong lòng rất mâu thuẫn. Một mặt hắn hy vọng Khương Tử Nha được chôn ở Tế Quốc, nếu không sẽ phải trở về Chu Triều để tìm mà tìm ở đó thì không biết tìm tới năm nào tháng nào. Mặt khác hắn lại hy vọng Khương Tử Nha không được chôn ở Tế Quốc vì Sơn Đông hiện giờ đã hoàn toàn rơi vào tay người Nhật, ở đây có trọng binh của quân Nhật. Đảo mộ Hương Tử Nh nha ở đây chẳng nào rút củi dưới đáy rồi Chuyện được phát tại trang web Chuyện chương 368 chôn xương nơi nào Lâm truy cách tế Nam không xa Sau khi mặt trời mọc tả Đăng Phong đã tới truy Hà truy Hà rất nghèo nơi này không có rừng núi người dân sống dựa vào làm ruộngăm nay mất mùa thu hoạch không có người dân sống rất khó khăn. Cộng với mấy năm trước thiên tai ảnh hưởng đến hiện giờ vẫn còn chưa khôi phục được. Đất ruộng hoang vu, người ở thưa thướt. Thời cổ đại, Truy Hà Lâm Truy là trung tâm của Tế Quốc. Kinh đô Tế Quốc nằm ở doanh đồi. Theo sách sử ghi chép, Lăng Mộ Khương Tử Nha nằm cách doanh đồi hơn 50 giảm về hướng Đông Bắc. Nơi này núi không nhiều, cũng không cao. Đi theo đường núi, có thể nhìn thấy những ruộng lúa mạch nhỏ và mộ bị đào trộn. Khu vực Sơn Đông ở gần Đông Hải, địa thế hẻo lánh, rất ít triều đại định đô ở đây, chỉ có Tề quốc năm đó định đô ở nơi này. Phần mộ của quân vương và quan lại quyền quý của Tề quốc đều tập trung ở Lâm Truy Truy Hà. Vì phần mộ tập trung chôn ở đây khá nhiều, nên nơi này bị đào trộm mộ rất dữ. Những ngôi mộ bị đào trộm to nhỏ không đều, hình dạng cũng khác biệt nhau, cho thấy những kẻ trộm mộ đều không phải là chuyên gia. Mà chỉ là những người dân nghèo đến điên Tả Đăng Phong mừng thầm trong lòng Trộn mộ và manh mối tìm cổ mộ thường có liên quan tới nhau Một là tìm đầu mối từ trong sách sử và huyện trí Hai là dựa vào truyền thuyết dân gian và từ người già kể lại Những người dân nghèo rớt ở đây trắng trợn đào móc Dẫn đến nhiều ngôi cổ mộ gần như bị phá huy Nhưng dù họ có tìm được phần mộ khương tử nha Thì có muốn cũng không phá được Như vậy có thể thông qua việc thẩm vấn những kẻ trộm mộ là nhất định sẽ tìm được manh mối. tả Đăng Phong đến thị trấn Lâm Truy. Thị trấn này rất nhỏ, trong trấn chỉ có một tiểu đội quỷ nhật và mấy chục nguy quân. Dân số chẳng có bao nhiêu người. Thương gia và cửa hàng cũng không nhiều. Không có phòng văn hóa. Không có phòng văn hóa sẽ không tìm được huyện trì. tả Đăng Phong bèn rời khỏi thị trấn, tới doanh đồi để tìm di tích đô thành cổ đại. Nhưng đã qua quá nhiều năm, hắn tìm tòi rất lâu mà không thu hoạch được gì. Trời đã vào trưa, bầu trời lại có hoa tuyết. Tả Đăng Phong không trở về thị trấn mà tìm một nhà nông trên ngò núi nghỉ chân. Hắn đã từng xuất hiện ở Tế Nam. Quỷ Nhật đều nghĩ hắn trở về Sơn Đông, vì quê nhà hắn ở Sơn Đông. Nhưng một khi Quỷ Nhật nhìn thấy hắn xuất hiện ở Lâm Truy thì sẽ khác. Vì Lâm Truy không nằm trên tuyến đường hắn về nhà. Nếu quỷ nhật biết được động cơ thật sự của hắn, nhất định sẽ cản trở. Đám ninja đều biết Ngọc Phất mang khỏi chu lăng hai viên nội đan dương tính. Cũng đoán ra nội đan thổ cầu Ngọc Phất lấy được chắc chắn đã rơi vào trong tay hắn. Chúng nhất định sẽ nghĩ cách trao đổi hoặc truy sát hắn. Trong nhà nông này chỉ có một già một trẻ. Già đã hơn 70 tuổi, trẻ mới 16-17 tuổi. Ông lão giới thiệu nói là cháu trai của mình, nhưng tà Đăng Phong vẫn nhìn ra nhóc con tóc ngắn này là một cô bé, vì để an toàn nên mới cắt tóc. Trong nhà chẳng những thiếu đồ ăn, mà gỗ để đốt sưởi cũng rất thiếu. Người trong thôn nhà nhà đều có một khu chứa củi, sợ bị người khác trộm mất, họ thuê người trông coi nhà củi. Ông lão chính là làm này nghề này, tiền công căn bản không đủ để no bụng. Hai ông cháu ăn khoai ăn rau dại dưới chân núi để sống qua ngày. Ba phòng ở trống hở lung tung, bên ngoài không có tường rào, cửa ra vào sơ xài. Trong sân có một con chó vàng, con chó đang hùng hụt ăn nội tảng thỏ. Hai con thỏ này là do tả Đăng Phong mang đến, để làm phí ở nhờ. Hai ông cháu khá là kiêng kỳ tả Đăng Phong. Tuy tả Đăng Phong không giống người xấu, nhưng sau lưng hắn có đeo đao. Tả Đăng Phong thấy vậy bèn nói rõ mục đích hắn đến đây. Hai ông cháu thở vào yên tâm, đào phần trộm mộ so với giết người cướp của thì an toàn hơn nhiều, nhất là tà Đăng Phong. Ăn mặc rách dưới, những kẻ tùy tiện giết người không ai ăn mặc như vậy, ông lão cũng muốn cung cấp cho tà Đăng Phong. Ít manh mối, nên nói cho hắn biết chỗ nào có cổ mộ, chỗ nào chưa bị người ta đi qua. Nhưng không may những chỗ ông nói đều đã bị người ta đào lên hết rồi. Nên thông tin chẳng có giá trị gì hết. Nhưng tả Đăng Phong cũng không ngại. Hắn đến nơi này ta túc không phải để thám thính tin tức. Mà chỉ là tìm chỗ tránh né gió tuyết mà thôi. Ông lão và tả Đăng Phong ngồi trên giường nói chuyện. Thập tam ngủ gật ở bệ cửa sổ. Cô bé nhóm lửa hầm thỏ. Mùa đông trời tối sớm. Mới 5 giờ chiều trời đã sẩm tối. Nông dân một ngày bình thường ăn hai bữa cơm, nên mới khoảng 4 giờ chiều đã ăn cơm đi. Lúc ăn cơm tả Đăng Phong không ăn nhiều, một già một trẻ kia quanh năm không được ăn thịt, suýt chút nữa ngay cả xương cũng nuốt luôn. Sau buổi cơm tối, tuyết ngừng, tả Đăng Phong và Thập Tam đi ra ngoài. Cuộc tán gỗ với ông lão cũng có lợi, chí ít ông lão sửa lại cho hắn một ít kiến thức sai. Trước giờ hắn vẫn cho là tạc trộm mộ không làm ăn trong mùa đông. Không ngờ mùa đông mới là mùa họ làm việc thật sự. Mùa đông tuy rất lạnh, nhưng chỉ cần đào khỏi vùng đất tuyết. Đất bên dưới rất dễ đào. Quan trọng nhất là trời đông đất cứng, mộ không bị sụp. Tả Đăng Phong đi dạo một vòng. Một vòng đi dạo của hán Phạm Vi kéo dài mấy trăm dặm, nhưng không tìm thấy một nông dân đào trộm mộ nào. Hôm nay là mùng một Tết. Dù có thiếu ăn cũng không đi làm vào ngày hôm nay. 3 giờ sáng, Tả Đăng Phong quay về nghỉ ngơi. Hắn mang về hai con ba, ba. Hắn vốn là định bắt cá. Nhưng quên mất trời tuyết nên bị sụp xuống hố băng. May mà ở dưới đó trùi lên hai con ba, ba Ông lão đã tỉnh dậy. Người già thường ngủ sớm dậy sớm. Thấy tả Đăng Phong mang ba, ba về thì rất kinh ngạc. Hỏi làm sao tả Đăng Phong bắt được vì thời điểm này. Ba, ba không hoạt động. Tả Đăng Phong thuận miệng lừa gạt vài câu. Rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Tuy buôn ba cả nửa đêm. Nhưng tả Đăng Phong không buồn ngủ, hắn nằm suy nghĩ, manh mối trong đầu hắn rất nhiều mà cũng rất loạn. Đầu tiên hắn nghĩ tới chính là năm đó Chu Triều có bốn con thổ Trúc Địa Chi, trong đó hai con Dương Trúc Địa Chi bị giữ lại bản thổ Chu Triều. Âm Trúc Thổ Dê bị quân chủ đời thứ nhất của Đông Chu, Chu Bình Vương dẫn tới Hà Nam gần Lạc Dương Long Môn Thạch, âm Trúc Thổ Ngưu bị cơ đưa tới Ba Quốc. Sau đó Khương Tử Nha đến ba quốc mượn nó mang đi, rồi không trả lại. Nhưng vì sao Khương Tử Nha lại phải giữ lại âm trúc thổ mưu? Ngoài ra theo sách sử ghi chép, Khương Tử Nha và năm đời con cháu của ông ta đều bị trở về chu chiều an táng. Không biết đây là chủ ý của ông ta hay của người nắm quyền chu chiều? Theo lý thuyết thì hình như không phải là chủ ý của ông ta. Vì Khương Tử Nha sinh ra ở bên bờ Đông Hải, Sự ký giải thích, bên bờ Đông Hải là ven vùng Hà Nam, nhưng không chính xác, vì Hà Nam căn bản là không phải vùng ven biển, làm gì có cái gọi là bên bờ Đông Hải. Còn trong Thái Bình hiệu ký giải thích, bên bờ Đông Hải nghĩa là ở gần nơi ánh sáng mặt trời. Ai cũng biết ánh sáng mặt trời là dựa vào biển, tuy ánh sáng mặt trời là dựa vào Hoàng Hải nhưng thời cổ đại làm gì có cái tên Hoàng Hải. Dù Bột Hải hay Hoàng Hải thì đều được gọi chung là Đông Hải Nhưng nếu thuyết này là thật Thì Khương Tử Nha chính là người Sơn Đông Người ta ai cũng có lòng hư vinh có áo gấm về nhà Lá rụng về cổ Lúc Khương Tử Nha được thủ phong thì đã được trăm tuổi Ông ta là đại công thần lập nên chu chiều Nên hẳn là có quyền được chọn nơi chôn cất Người thường đều chọn trở lại quê hương của mình Nếu như vậy thì sau khi chết Ông ta phải được chôn ở Cố Hương, chứ không phải ở Chu Triều, huống hồ Tây An cách Sơn Đông mấy ngàn dặm. Thời cổ đại không có ô tô, thi thể mà vận chuyển không cẩn thận sẽ có mùi, nên lẽ ra Khương Tử Nha không nên chủ động yêu cầu về Chu Triều An táng. Nếu Khương Tử Nha không muốn trở lại, nhất định ông ta sẽ không trở lại dù người đang nắm quyền Chu Triều có yêu cầu. Ông ta cũng có cả ngàn lý do lửa gạt qua loa lấy lệ Nếu ông ta làm thế thân đưa tới Thì đi mười mấy 20 ngày thi thể đã mục nát không ra hình thù gì Chu Thiên Tử không thể xúc lên quan tài nhìn Huống hồ dù có nhìn cũng chẳng nhìn ra được gì Tuy hiện giờ vẫn còn chưa biết vì sao Chu Thiên Tử muốn đem Khương Tử Nha Và năm đời tử tôn của ông ta trở về Chu Triều Nhưng có thể đại thể tin rằng bản thân Khương Tử Nha không hề muốn trở lại Nếu đã vậy, nhất định ông ta đã được mai táng bên trong tế quốc. Vì không có căn cứ chính xác, để phòng ngừa phân tích của mình quá mức chủ quan, tả Đăng Phong quyết định dò lại lần nữa. Theo tính nết của Khương Tử Nha, ông ta không phải loại người sợ đầu sợ đuôi. Để đối phó thập tam, ông ta không tiếc chuyển ra 12 địa chi lần thứ hai Hơn nữa sau đó còn không đem âm chúc thổ ngưu trả lại cho cơ. Cơ là hoàng thân quốc thích. Khương Tử Nha không để ông ta vào trong mắt, có nghĩa cũng không để Chu Thiên Tử trong mắt. Huống hồ người Khương Tử Nha cống hiến là Văn Vương và Vũ Vương. Vũ Vương đăng cơ không mấy năm thì mất, con trai Thành Vương kế vị, lúc Thành Vương kế vị chỉ mới 12 tuổi, chỉ là một thằng nhóc con mắt mũi chưa sạch. Chuyện triều chính đều do Tứ Thúc Chu Công Đán nắm giữ. Khương Tử Nha sẽ nghe lời Chu Công Đán sao? Chắc chắn là không. Ông ta cống hiến là cho dòng chính chu ra. Chắc chắn rất xem thường một kẻ chu công đán chẳng có công lao gì. Bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu như vậy, sau khi chết Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ không về chu chiều. Trở lại để làm gì? Để cho người ta xả giận sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Tả Đăng Phong rút ra kết luận cuối cùng. Lăng mộ Khương Tử Nha chắc chắn ở trong sơn đông. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 369, Sơn Vũ dục Lai Tuy Tả Đăng phong kiêng kỵ người Nhật, nhưng hắn không sợ họ. Đối với người Nhật sao cũng đỡ hơn là đi tìm một cái lăng mộ không biết nằm ở đâu, nhưng Tả Đăng cũng thấy thấp thỏm, vì địa chi có khả năng tăng cường và thay đổi địa khí. Hai con Dương tính thủ địa chi đang ở Tây An, nên Tây An là cố đô của 16 triều đại. Âm trúc thủ dê ở Lạc Dương, Nên Lạc Dương trở thành cố đô của 13 triều đại Nhưng Lâm Truy chỉ có một mình tề quốc định đô ở đây Tây An và Lạc Dương đều là nơi cực kỳ phồn vinh Còn Lâm Truy chẳng những khí số không rồi rào mà còn ảm đạm Nếu âm trúc thổ Ngưu ở đây, nơi này không thể như vậy Chẳng lẽ âm trúc thổ Ngưu lại không ở nơi này Tả Đăng Phong giàu dĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra một chuyện Ai cũng biết chu triều tổng cộng kéo dài gần 800 năm, còn tỷ quốc là hơn 800 năm khí số. Hai vương triều này tồn tại lâu gần bằng nhau. Trong lịch sử các triều đại tồn tại 800 năm tổng cộng chỉ có hai nhà này, Hà Thương đều chỉ có 500 năm khí số. Những triều đại sau đó đều không vượt quá 300 năm. Tỷ quốc tồn tại dài như vậy nhất định là được âm trúc thổ mưu ảnh hưởng. Nói cách khác Khương Tử Nha cũng có thể vì lý do đó mà mượn âm Trúc Thổ Ngưu không trả. Tả Đăng Phong thở phào, chỉ cần âm Trúc Thổ Ngưu còn ở Sơn Đông, thì hắn nhất định sẽ tìm ra. Giờ nghỉ ngơi mấy ngày rồi kiếm tiếp. Theo truyền thống, người Trung Quốc không làm ăn trước ngày 15 tháng giêng có nơi là mùng 7 tháng riêng. Hôm nay mới mùng 2 tháng riêng, còn được nghỉ tới mấy ngày. Mùng 2 tháng riêng là ngày con gái xuất giá và con rể về nhà mẹ đẻ Tả Đăng Phong ngủ dậy Trong lòng rất buồn Vũ tâm ngữ là cô nhi Chưa bao giờ biết mặt cha mẹ Nếu người nhà vu tâm ngữ còn sống Hắn nhất định sẽ toàn lực giúp họ sinh sống tốt nhất Như vậy trong lòng hắn sẽ đỡ hơn Nhưng có muốn cũng chẳng làm gì được Điểm tâm là món súp ba ba Tả Đăng Phong không ăn Ba ba rất tanh Rất khó ăn Ông lão thấy hắn không ăn xúc, thì nhét hai củ khoai vào trong bếp. Tả Đăng Phong lấy khoai làm điểm tâm. Ông lão mang họ vương, chỉ là một người bình thường. Cô bé cũng không xinh, chỉ có thể coi là bình thường. Mà kỳ thực nam nữ gì khi lớn lên đa số cũng đều là người thường, ít người xấu xí. Bên ngoài có tuyết rơi, không thích hợp ra ngoài. Ba người ở trong phòng nói chuyện phiếm. Ông lão biết tả Đăng Phong đã nhìn ra cháu ông là con gái, nên thấy hắn vẻ mặt không hề có gì gì thường thì rất yên lòng, thường thì từ nói chuyện phím cũng có thể thu được manh mối. tả Đăng Phong từ trước tới giờ lúc nào trong lòng cũng chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm sáu viên nội đan âm tính, rất ít phân tâm đến chuyện khác, nên cũng không thích tán gẫu cho lắm, theo hắn tán gỗ chỉ tổ lãng phí thời gian, nhưng nói chuyện phím có thể giảm bớt nỗi buồn bực trong lòng. Con người vốn là động vật quần cư. Trong quần cư, giao lưu là chuyện không thể thiếu. Nếu tự tách mình ra sẽ làm áp lực trong lòng càng lúc càng lớn. Hiện giờ tâm tình của tà Đăng Phong rất phức tạp. Một mặt hắn vui mừng vì hắn không có nhiều bạn. Không phải phân thân đi xử lý những chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nên hắn mới có thể nhanh như vậy tìm được 5 viên âm tính nội đan. Nhưng mặt khác hắn lại thở dài vì không có nhiều bạn. Sau khi Ngọc Phất gặp nạn. Thiết Hải trở về tự, bên cạnh hắn đã không còn ai. Tới gần buổi trưa, Tả Đăng Phong ra ngoài đem về rất nhiều thân cây, dựng lại tường rào cho căn nhà cũ nát này. Những thân cây hắn mang về đều to bằng miệng bát, dài đến 2m, cắm xuống đất 50cm thì còn trồi lên 1 50 Bức tường rào trở nên vô cùng kiên cố, những chỗ hư hại trong nhà cũng được hắn tiện tay tu sửa. Hắn làm vậy đơn thuần chỉ vì rảnh rỗi. Làm xong, Hắn lại đi ra ngoài mang về một sâu cá. Hai ông cháu nhìn thấy tả Đăng Phong mang cá về thì rất vui. Lần này ông lão không hỏi làm sao tả Đăng Phong bắt được cá dưới mặt băng nữa.